alo alo và trước khi bắt đầu tập truyện này Thu liêu xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang nghe bộ truyện này Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến kênh tên là người kể chuyện để nghe Thu liêu đọc truyện nhé và trong tập này thì chúng ta cùng đến với tập 154 của bộ truyện Chiến Ông Vô Sông qua giọng đọc của Thu liêu quý vị hãy like share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đăng ký kênh để được cập nhật chuyện Cũng như là ủng hộ cho Thu Lưu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe chuyện Rất nhanh Điềung Hán cùng với cả người của ông ta xám xịt rời đi Trần Ninh mỉm cười nói với cả Điển Vệ Nông Tạ ơn Điển Thương Quân Điển Vệ Nông rất cung kính Điền nói Tôi là nghe mệnh lệnh của quốc trụ làm việc Hơn nữa, theo soái có việc Tôi khẳng định rằng là phải rút một tay rồi Điền biện ông nói đến đây Lập tức liền lại nói Đúng rồi, quốc chủ còn phân phó Bảo cậu đi gặp ông ấy Trần Ninh gật gật đầu Được Không bao lâu, Trần Ninh liền đã đến tới phủ của quốc chủ Người hầu dẫn Trần Ninh đi tới sảnh Để Trần Ninh chờ đợi một chút Chỉ nằm Một chút chờ đợi này của Trần Ninh Chính là 3 giờ đồng hồ Kỳ thật Đây chính là quốc chủ tần hằng cố ý thợ Trần Ninh. Ông cảm thấy rằng Trần Ninh chính là một hỗn thế mà vườn xoài. Gần đây làm ra không ít chuyện khiến cho ông ta phải đau đầu. Đầu tiên Trần Ninh xuất hiện ở trong Đông Xuyên. Còn có người báo cáo rằng Trần Ninh buôn bán súng ống và đạn sạc. Tiếp theo Trần Ninh lại xử lý con trai Đường Các Lão. Người ta chính là Đường Khêu Lâm. Trở về còn huyên náo đối kháng với cả Đường Các Lão ở nơi công cộng. Huyên náo rất là khó coi. Sau đó. Thời gian Trần Ninh ở nước ngoài còn suốt sạch đem Bình Định hắc ám thần điện. Bình Định thì Bình Định, mà hết lần này tới lần khác còn kêu rằng là bị kiệu chính minh của đội quân bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc báo cáo là giết tù nhân. Trong khoảng thời gian này, quốc chủ Tần Hằng thu dọn không ít cái cục diện xối sắm cho Trần Ninh, cho nên lần này triệu kiến Trần Ninh cũng cố ý là thả ở Trần Ninh một chút. Để mà giết chết cái nhuệ khí của tên tiểu tử Trần Ninh này, mài mài sự sắc sảo của tiểu tử Trần Ninh này. Sau 3 tiếng, đã là 10 giờ tối Lúc này, Tần Hằng mang theo phu nhân Vương Uẩn Cùng với cả mấy vệ cảnh Xuất hiện tại đại sảnh Tần Hằng và cả phu nhân Vương Uẩn Vốn cho rằng là Chờ 3h Trần Ninh sớm đã không còn kiên nhẫn nữa Thế nhưng Để cho bọn họ không ngờ tới là Sau khi bọn họ đi vào, kinh ngạc Đền phát hiện Trần Ninh chẳng những là không có nửa điểm không kiên nhẫn Mà ngược lại thì Hai tay chép lưng nghiêm túc quan sát Thư pháp bút lông ở trên tường Thư pháp này cứng cáp viết vốn chữ lớn về nước vị dân. Trần Ninh giống như là bị thư pháp hấp dẫn vậy quên đi cả thời gian thậm chí đến là nhóm người Tần Hằng và Cả Vương uẩn tiến vào thì cũng không khó phát hiện ra. Tà đến khi Tần Hằng hắng giọng một cái Trần Ninh đột nhiên bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía của Tần Hằng vội vàng cúi chào tham kiến quốc chủ quốc phu nhân Tần Hằng lộ ra một biểu cảm quái dị ông muốn thờ ơ Trần Ninh giết chết nhị khí của Trần Ninh Nhưng không giả, ngờ rằng Trần Ninh vậy mà lại xem thư pháp của mình quên cả mất thời gian. Điều này khiến cho ông ta không biết rằng là nên vui vẻ hay là phẫn nộ đây. Ông không vui nên nói. Cậu làm cái gì thế? Chúng tôi tiến vào, cậu cũng không nhận ra sao. Trần Ninh mỉm cười nói. Um, xem thư pháp của quốc trụ phu nhân. Xem đến mê mẩn rồi. Sắc mặt của Tần Hằng không đổi. À, tấm thư pháp này có chỗ nào tốt vậy? Trần Ninh cười nói. Thư pháp cứng cáp hữu lực. Đại khí bảng bạc, khí thôn vạn dặm. Dì Vương không hổ chính là một nhà thư pháp lớn của Hoa hạ chúng ta. Đôi mắt của Vương Quẩn lộ ra ý cười nhẹ, ôn hòa niềm nói. Cái thư pháp này không phải rằng là dì viết đâu, là tận thúc thúc của cháu viết đó. Trần Ninh sững sờ. Hả? Tần Hàng thì tức giận. Ý đầm bộ làm tịch đi. Chữ của tôi và chữ của dì Vương mà cậu cũng không phân biệt được. Đừng có mà su lệnh ta cái kiểu này, tôi không thích như thế đâu. Tần Hằng nói không thích thế, nhưng mà mặc dù cho ai nấy đều thấy được rằng ông ta vừa nghe Trần Ninh tán dương thư pháp của mình thì thật sự chính là rất vui vẻ. Sau đó thì cái tức giận về khoảng thời gian đã phải là thu dọn cục diện cho Trần Ninh cũng đã yên nặng biến mất. Ông nói với Trần Ninh, ngồi xuống nói chuyện đi. Trần Ninh liền nói, vâng. Chủ khách vào chỗ, cảnh về đưa nước trà tới. Tần Hằng hỏi thăm tình huống ở gần đây của Trần Ninh. Còn trách cứ rằng Trần Ninh không lên là vì một đội trưởng cạnh vệ lúc trước đã phạm sai lầm mà làm ra nhiều chuyện tới như vậy. Trần Ninh thì có kiên trì của mình, anh bình tĩnh liền nói: "Tần Tước là thuộc hạ của tôi, cô ấy cũng chính là một nhân tài khó có được, về công về tư tôi đều không thể từ bỏ cô ấy." Tần Hằng ngực lại thì không muốn xây xưa chút chuyện nhỏ này, ông nói với cả Trần Ninh: Nhiệm kỳ của tôi không có còn bao nh nữa Đường nh An thì cũng có nh tâm nh lớn nh nh vị trí quốc chủ cũng đã nh Nói chung thì là con người mà có giã tâm làm việc lớn thì cũng không có vấn đề gì là xấu cả Nhưng mà tôi phát hiện rằng tên này chính là tâm thuật bất chính Càng làm cho tôi bất mãn chính là ông ta chẳng những là tâm thuật bất chính Mà là còn có quan hệ mập mờ với cả những đối thủ ở nước ngoài là những địch nhân của chúng ta Mặt khác, ông ta đối với tôi thì một mực lại còn bất mãn nữa Cùng với cả những thuộc hạ của tôi lưng đỡ lại chính là kẻ địch ví như là cậu chẳng hạn Cho lên, mặc kệ là về công 2,4, tôi đều không đồng ý trong ta làm quốc chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Trần Ninh chỉ thật thà nghe nời, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tần Hằng lại liền nói. Từ khi cậu và Nguyễn Hồng lần lượt đã bắt được Bắc Cảnh Vân, Lôi Chiếu Anh, còn có cả Tần Thành ở Tô Hằng, thì đường Bá anh đã ý thức được rằng tôi muốn để động đến tới ông ta. Gần đây, cậu lại còn sửa cả con trai của ông ta. Có lẽ rằng ông ta cũng đã hẳn thấu dương với chúng ta khi tôi vẫn còn ngồi ở vị trí này thì cho dù là ông ta có muốn phản công để trả thù thì cũng không dám đụng đến tôi nhưng cậu cũng phải chú ý một chút Trần Ninh khẽ nhíu mày cô chủ ngài nói rằng là có thể rằng cần đây Đường Bá An sẽ phản công sang Tần Hằng híp mắt ở trong khoảng thời gian sau cùng nhiệm kỳ này của tôi mục đích chính chính là muốn đem bọn sau bọn này xử lý mà Đường Bá An thì một mực định kéo dài thời gian kéo cho tới khi tôi thoái vị, sau đó ông ta liền là có thể đi đến đỉnh phong chúa tể thiên hạ. khi ông ta ý thức được trước khi tôi thoái vị sẽ là đánh ngã ông ta, thì ông ta sẽ cùng với cả vây cánh của ông ta chắc chắn cũng sẽ không có cam tâm để bảo quanh tay chịu chết, khẳng định rằng cũng sẽ là tiến hành phản công tới điên cuồng rồi. Trần Ninh nghiêm túc này nói, thưa gã đã hiểu, thưa gã sẽ chú ý. Trần Hằng liền nói, ừ. Thời gian ngày nghỉ của cậu cũng không lâu nữa. Cũng đừng có ở thủ đô nữa. Hãy về Trung Hải bồi người nhà của cậu đi. Trần Ninh cười điện nói. Vâng. Hôm sau, hội nghị thường kỳ của nội các tiến hành bình thường. Hôm nay cũng chính là thời gian Tần Hằng yêu cầu đường bác an kiểm điểm bản thân ở trong phòng họp. Tần Hằng vốn cho rằng đường bác an sẽ là lấy danh nghĩa cử hành tàng lễ cho con trai của mình mà xin nghỉ, không có tham gia hội nghị nội các ngày hôm nay. Cũng là phòng chuyện bản thân phải là kiềm điểm và xấu hổ. Nhưng tần hàng không ngờ tới chính là buổi sáng đường bà An đúng dạo xuất hiện ở trong nội các tham gia hội nghị thường kỳ. Đồng thời cũng ở hội nghị thường kỳ năng kiềm điểm sau đó thì còn tham gia hội nghị bình thường phát biểu và nói chuyện. Đường bà An biểu hiện không khác gì là ngày thường cả. Một chút biểu hiện như là một người cha mất con trai cũng không hề có. Nếu như không biết rằng rõ tình hình thì chẳng ai có thể biết được rằng một con người tràn đầy nhiệt tình như thế này khi rời khỏi cuộc họp khi mà trở về nhà thì sẽ chính là chủ trì tang lễ của con trai của mình. Tần hằng nhìn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đến đáng sợ của Đường Bá An, ông ý thức được rằng nghị lực tâm trí của Đường Bá An trở nên trầm ổn hơn, căng cường đại và đáng sợ hơn. Nếu để cho Đường Bá An lập tức làm quốc chủ đời tiếp theo. Đoán trường rằng chính là chuỗi ngày đen đuổi của ông và cả nhóm người của Trần Ninh. Tần Hằng hiếp mắt, nhìn qua đường Mã An như có điều suy nghĩ. Hội nghị thường kỳ kết thúc, đường Mã An mang theo cảnh vẹ đuổi tới nhà tang lễ, chủ trì tang lễ của con trai. Khách tham quan đám tang lễ của đường Kiều Lâm, ở trong đó không thiếu các đại nhân vật. Tang lễ kết thúc, đêm đó, đường Mã An về đến trong nhà, Ông ta an ủi người vợ thương tâm quá độ của mình. Sau đó thì một mình đi vào trong thư phòng. Không có mở đèn. Thư phòng làm mỏ. Đường bà ăn lạnh lùng điện nói. Anh tưởng. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của ông ta. Thanh âm khản khàn điện nói. Cò thuộc hạ. Tôi muốn Trần Ninh cũng phải là lễm chảy nỗi đau mất con. Anh tưởng liền nói. Toàn lạnh. Trần Ninh không ở lại thủ đô lâu. Ngày thứ hai đã đi máy bay trở về Trung Hải. Sau khi trở về Trung Hải, Trần Ninh liền trực tiếp cho Điển Chữ, Tần Tước và bác hộ vệ nghỉ phép để bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày Mà anh còn trực tiếp lái xe tới đến tập đoàn Đại Ninh Nút đầu là dự định đi đón Tống Dinh Đình cùng về nhà ăn cơm trưa Tống Dinh Đình vừa chuẩn bị tan nằm, nhìn thấy Trần Ninh trở về, kinh hỉ vô cùng Chồng à, anh về rồi, sao không có nói trước với em Trần Ninh mỉm cười đến đó Muốn tạo một bất ngờ cho em, vậy nên rằng không có thông báo trước với em Đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm. Lúc này, cận vệ kiêm trợ ný Tần Phần Hoàng của Tống Sĩnh Đình nhắc nhở. Tống Tổng, quản lý Phùng Hải Lương, Phùng Cục trưởng mới nhận chức trong tỉnh giám sát Cục Thực phẩm và Dược phẩm hôm nay vào tuần tra Trung Hải đó. Vừa rồi, lãnh đạo thành phố thông báo đến các chủ tịch của các xí nghiệp thực phẩm, dược phẩm trong ngành thành phố. Buổi trưa đều phải đến để đón khách tham gia vào tiệc chiêu đãi Phùng Cục trưởng. Tập đoàn ninh đại của chúng ta Cũng chính là một xí nghiệp lớn Ở trong thành phố Trung Hải Cũng chính là một xí nghiệp dược phẩm Đệ nhất tỉnh Giang Nam Cô không xuất hiện Chỉ sợ là có chút không thích hợp Trần Ninh hưởng ảnh điện nói Có cái gì không thích hợp chứ Không phải rằng là chỉ là một cái tiệc chiêu đãi thôi sao Có lãnh đạo Trung Hải và các thương nhân tham gia là được rồi Còn nhất định rằng là phải người người Đều là trình diễn không bằng sao Tống xinh định cười điện nói Người ta đã đến cũng chính là lãnh đạo mà Mà này chúng ta cũng là dí nghiệp mà Về sau này, sau khi nhận chức Thì chính là ông ta giám thị đó Hơn nữa, lãnh đạo cũng đã thông báo Để cho chúng ta đến Yến hội rồi Chúng ta không đi quả thật cũng là không biết ăn nói như thế nào mà Các loại chuyện lịnh bỡ lãnh đạo như thế này kỳ thật thì người người đều muốn đi Cũng không phải rằng là đi rồi Là có thể lịnh bỡ được lãnh đạo cái gì đó Mà lo lắng chính là người người đều đi Duy chỉ có mình không đi Như vậy thì sẽ là bị lãnh đạo nhớ ký Vậy thì rằng là không phải chuyện tốt gì rồi Tống Sinh Đình nói với Trần Ninh Hay là chúng ta vẫn nên đi thì hơn Chồng đi cùng em nhé Trần Ninh thì đồng ý liền nói Vậy cũng được Trần Ninh phân phó Tần Phạm Hoàng Chuẩn bị xe Sau đó anh và Tống Sinh Đình Cùng đi đến nơi đón khách Tham gia yến tiệc Ngày thường nhà khách không có quá náo nhiệt Hôm nay bãi đỗ xe Đậu đầy các loại xe công vụ Và cả xe thương vụ rất là sang trọng Trong đại sảnh càng chính là kín người và hết chỗ Những người ở hiện trường này Hoặc là một những lãnh đạo các môn bộ. Hoặc là một chủ tịch của các công ty tư nhân nào đó Ngày bình thường đều là những đại não khoát tháo một phường Hôm nay thì đều là tụ họp ở đây Những nhóm lãnh đạo này toàn bộ đều là xúm lại ở bên cạnh một người đàn ông trung niên có thân hình nhỏ bé Người đàn ông dáng người nhỏ bé thân hình không có xuất chúng này Mang một kính mắt, nhìn có thể có điểm giống như là một con khỉ, có vẻ hơi có chút buồn cười Thì chẳng qua chính là một biểu tình rất là kiêu căng mà nhìn những người ở xung quanh, bao gồm cả Thị Tôn, Chu Nhật Thụ, thành phố Trung Hải, đều rất cung kính với ông ta, thận trọng để mà nấy nồng. Ông ta chính là Phùng Hải Lương. Phùng Hải Lương nhìn một vòng xung quanh tại ở hiện trường, cao mày niên sở hỏi. Tôi nghe nói, ở Trung Hải của mọi người có một xí nghiệp tên là Tập đoàn Linh Đại gì đó, tài sản lên tới cả trăm triệu, là tỉnh Giang Nam của chúng ta, thậm chí còn chính là một xí nghiệp hàng đầu ở hoa hạ tôi còn nghe nói chủ tịch tống xuyến đình của tập đoàn ninh đại là một trong những chiến sĩ thi đua cổ cản hức còn được giới kinh doanh ca tụng chính là nữ thần sao bây giờ vẫn không nhìn thấy cô ấy nhỉ phùng hải lương vừa buông lời xuống thì lập tức có người thấp giọng liền hô tống tổng tới Chợt đám người ở hiện trường liền hướng mắt nhìn về phía cổng sau đó liền gặp được trần ninh dáng người thẳng tắp và tống xuyến đình dáng người yếu điệu mang theo bảo tiêu là tần phượng hoàng đi tới Phùng Hải Lương đã sớm nghe nói rằng tới danh hiệu của nữ thần trong giới kinh doanh của Tống Xuyến Đình, nhưng mà khi ông ta nhìn thấy Tống Xuyến Đình thì vẫn là không nhịn được lộ ra một biểu cảm kinh xiểm. Ở trong lòng chật chật liền nghĩ cô gái này thật chính là một báu vật không tệ nha. Tống Xuyến Đình lúc này cũng đã chủ động khẽ khom người với cả Phùng Hải Lương, lễ phép chào liền hỏi vị này chính là phòng cục trưởng đúng không? Xin chào phòng cục trưởng và các vị lãnh đạo tôn quý. Chào các vị tiền bối ở trong giới kinh doanh Phùng Hải Lương nghe được giọng nói thanh tú sẽ nghe của Tống Sĩ Đình Lúc này mới lấy lại tinh thần từ ở trong kinh chiếm Theo bản năng nhau mắt lại cười Đồng thời thì cũng đưa tay về phía của Tống Sĩ Đình <cười> vị này chính là Tống Tiểu Thư sao Phóc người còn đẹp hơn ở trong loại đồn đó Câu này vừa nói ra khỏi miệng Chu Nhật Thụ và mấy lãnh đạo Trung Hải ở bên cạnh Cũng hơi thay đổi sắc mặt Chu Nhật Thụ thì tâm kinh run sợ nghĩ thầm rằng đã sớm nghe nói tới Phùng cục trưởng mới nhận chức trong tỉnh này tác phong sinh hoạt cá nhân rất có vấn đề tên này sẽ không phải rằng nào ôm ý xấu với cả Tống tiểu thư đó chứ nà đang muốn tự tìm đường chết sao Tống Tĩnh Đình thì cũng mẫn cảm phát giác được rằng Phùng Hải Nương ẩn ý lộ ra một tia không đứng đắn Cô duy trì nể nghi cơ bản mỉm cười khéo léo từ chối bắt tay với cả Phương Hải Nương cười liền giải thích nói chào Phùng cục trưởng tiên sinh Chồng của tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác. Phùng Hải Lương nghe vậy tức giận không vui. Ông ta từ ở trong tỉnh lại mới tới đây để mà thị sát Đến Chu Nhật Thụ, Thị Tôn mà còn phải là đều cung kính với cả ông ta. Mà những thương nhân còn lại, không có người nào không có bồi cạnh linh bờ để mà lấy lòng ông ta. Ông ta chủ động bắt tay với Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình này cũng dám cự tuyệt ông. Đây không phải rằng là đánh gãy mặt mũi của ông ta chiếc mặt của mọi người sao? ông ta không thể mất mặt như thế này được. sát mặt của ông ta lập tức chìm xuống, ngữ khí cũng lạnh nhạt. chồng của cô. tổng giám đình vội vàng giới thiệu trần ninh ở bên cạnh. vị này chính là chồng của tôi, trần ninh. chu nhật thụ đã nhận ra rằng phùng hải nương đã bất mãn. lúc này ông ta càng thêm thất thòm, vội vàng liền đứng ra cười theo điện nói. đúng đúng đúng, phùng cục trưởng à, tôi giới thiệu cho một chút. vị này chính là Chu Nhược Thụ muốn nói rằng cho Phùng Nhược Hải biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, miễn cho việc Phùng Hải Nương tìm được chết, nhưng mà Trần Ninh thì lại lạnh nụ ngắt lời đi nói: "Tôi tên là Trần Ninh, là một quân nhân đang trong thời gian nghỉ phép về nhà, hôm nay cùng với cặp phu nhân của tôi đến tham gia tiệc chiêu đãi phòng cục trưởng, tận tình địa chủ và hiếu nghị." Chu Nhược Thụ vốn định nói toạc thân phận của Trần Ninh ra, Nhưng mà không ngờ rằng lại gặp một ánh mắt lạnh lùng cảnh kháo của Trần Ninh. Ông ta và những người ở hiện trường đều đã biết thân phận của Trần Ninh. Toàn bộ đều không có dám lên tiếng. Lúc này, phòng hải lương đem hết bất mãn chút lên trên đầu của Trần Ninh. Ông ta hờn lệnh điện nói. Cậu không phải rằng là lãnh đạo của thành phố Trung Hải. Cũng không phải rằng là nghiệp gia thành phố Trung Hải. Tận tình địa chủ hiếu nghị cái gì. Cũng là không tới phiên của cậu đâu. Một câu nói làm thay đổi sắc mặt của không ít người ở hiện trường. Chu Nhật Thụ thì càng gian nan, nuốt nước miếng. Tống Dinh Đình cũng đã bận biểu rắt tay của Trần Ninh, âm thầm ra hiệu cho Trần Ninh không nên có tức giận, đừng có so đo với loại người này. Phùng Hải Nương chú ý tới sắc mặt của Chu Nhật Thụ, thay đổi nhanh chóng, nhưng mà ông ta cũng chỉ cho rằng là sở dĩ Chu Nhật Thụ kính trọng Trần Ninh và cả Tống Dinh Đình là bởi vì công ty của Trần Ninh và Tống Dinh Đình là có thể tạo cho thành phố Trung Hải một lượng thuế lớn mà thôi. Cho nên Chu nhược Thụ mới giữ mặt mũi cho Trần Ninh cùng với Tống Duyến Đình như vậy Ở trong lòng của ông ta khinh thường nhận nghĩ Tôi không những không cần thu thuế của tập đoàn Đinh Đại Mà còn là giám sát của tập đoàn bọn họ Tôi giữ mạnh mạch nàm ăn của bà chồng bọn họ Tại sao phải giữ mặt mũi cho bọn họ chứ Phùng Hải Nương còn thấy Tống Duyến Đình giữ chặt Trần Ninh này Ám chỉ là Trần Ninh không tên tức giận ở trước mặt này Ở trong lòng của ông ta tạm thời cười lạnh. Nhìn ra được rằng Trần Ninh chính là người thô lỗ Nhưng mà Tống Xuân Đình thì là vẫn biết Mình chính là một người mà bọn họ không thể trêu chọc vào Cô ta không để cho chồng cô ta đấu với mình Một khung cảnh vô cùng lúng túng May mắn thay, quản lý của nhà hàng đã đến Cởi mắt để nói Các vị đánh đạo, Yến hội lập tức được bắt đầu rồi Các vị có thể nhập tọa rồi Chu Nhật Thụ vội vàng liền giảng hòa rồi nói thôi là vào vào vào vào chỗ nào, mọi người nhanh chóng vào chỗ thôi đám người nhau nhau đi vào chỗ chuẩn bị mở yến cũng làm cho những không khí đúng túng này tạm thời qua đi. Chu Nhược Thu âm thầm nâu mồ hôi nặng. Yến hội đã bắt đầu. Chu Nhược Thu nghĩ rằng chính là câu chuyện đã qua đi. Phùng Hải Nương cũng sẽ là không tự tìm đường chết nữa. Nhưng bỗng nhiên sau khi Phùng Hải Nương cạn một chén cùng với tất cả mọi người ở hiện trường thì lại hỏi thăm Tống Sinh Đình Tống tiểu thư cô đảm nhận chức vụ gì ở tập đoàn Ninh Đại phải? Tống Sinh Đỉnh liền nói damn giám trước của chủ tịch, Phùng Hải Lương cười híp mắt rồi nói: "Không sai không sai, tôi còn trẻ đã làm một chủ tịch khó lường, khó lường nha." Ông ta nói xong, nhìn về phía lái xe cao quý ở bên cạnh cười nói: "Láo cao, ông nhìn xem, ông cũng tuổi đã cao rồi, chỉ có thể làm một lái xe, còn tống tiểu thư nhà người ta, tuổi còn trẻ như vậy đã là chủ tịch rồi đó." Ông nói xem, ông chịu thua kém nếu không ông cũng là có thể làm chủ tịch rồi đó. cao vĩ cười hì hì rồi nói: phùng cục trưởng à, tôi cũng muốn làm chủ tịch, nhưng mà tôi không có bản lĩnh này, chỉ có thể làm công việc lái xe thôi. ngược lại phùng cục trưởng ngài đó nếu như là xuống biển kinh thương ngài nhất định có thể làm chủ tịch mà. về mặt của phùng hải nương chản đầy vẻ cười mập mờ nhìn về phía của tống Sinh đình. tống tiểu thư Cô cảm thấy rằng lão cao nói có đúng không? Nếu mà như tôi kinh thương Có thể làm chủ tịch được không Số ít người biết được thân phận Của Trần Ninh ở hiện trường Sắc mặt lúc này cũng đã trở nên tái nhợt Nhất chính là Chu Nhật Thộ Ông nghe được tới ý của Phùng Hải Nương Là cũng dám đùa bỡn với cả Tống Sinh Đình Ông ta liền ý thức được rằng Sẽ có chuyện không may sắp xảy ra rồi Quả nhiên Phùng Hải Nương vừa mới nói xong câu cuối Trần Ninh liền tức giận ra tay Bốp Trần Ninh đưa tay trực tiếp cho Phùng Hải Nương một cái bạt tay Cùng hoài lương bị Trần Ninh bạt tay một cái, nửa bên gò má xương phổ, khóe miệng chảy máu. Ông ta lấy tay che lấy lại vết bên mặt bị đánh, không dám tin nhìn về phía của Trần Ninh, vừa kinh lại vừa sợ thét lên. Mày dám đánh tao sao? Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi không chỉ là có dám đánh ông đâu, mà còn dám cắt cả chức ông luôn đó, ông có tin không? Nơi này vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ tới ngây người. Chu nhật thù và số ít người biết thân phận của Trần Ninh sắc mặt thì càng kịch biến. Chu Nhược Thụ lại nhịn không được, nên vội vàng tiến lên, đỡ lấy Phùng Hải Nương lên, cuống quýt để nói: "Trợ tiên sinh à, Phùng cục trưởng vừa rồi uống rượu nỡ nổi thôi." Phùng cục trưởng, ông tranh thủ thời gian tự phạt một chén đi, sau đó thì xin lỗi trợ tiên sinh và cả tổng tiểu thư. Chu Nhược Thụ rằng là đang cứu Phùng Hải Nương, nhưng Phùng Hải Nương lại khí thế giận lên đầu, đồng thời hiểu nhầm rằng Chu Nhược Thụ, ông ta tức giận đẩy Chu Nhược Thụ ra, tức giận rồi nên nói: Ai nói tôi uống quá nhiều nào Tên tiểu tử này dám cam đạn đánh tôi Lãnh đạo trung hải của các người Còn bắt tôi xin lỗi cậu ta Đây là cái đạo lý gì hả Tôi biết tập đoàn ninh đại lộc thuế rất nhiều Ngày thường các người sẽ là phải thiên vị bọn họ Nhưng hôm nay Chuyện của tôi và vợ chồng tiểu tử này không xong đâu Các người tốt nhất Đừng có ai nhúng tay vào Nếu như không tôi cũng sẽ trả mặt với các người đó Bọn người chút nhột thụ nghe vậy Mặt mũi tràn đầy sở hộ Trần ninh cười lạnh nhìn nói không sai chuyện hôm nay của tôi và phòng cục trưởng lãnh đạo các vị đừng có xem vào chu nhật thụ thì tê cả sát đầu ông kiên trì thỉnh cầu nên nói trần tiên sinh à không thì ngài nể chút tình mọn của tôi cho ông ấy một cơ hội đi trần ninh cật đầu bưng một chén rượu trên bàn lên sau đó thì đổ xuống dưới mặt đất lạnh lùng nói với cả phòng hải lương quỳ xuống và liếm sạch rượu ở dưới mặt đất tôi sẽ cho ông thật sự đúng là người say rượu Ông có so đo với ông. Phùng Hải Dương mở to hai mắt điên rồi. Thật sự chính là điên rồi. Một thương nhân nhỏ nhoi như Trần Ninh, mà xí nghiệp của Trần Ninh và Tống Sinh Đình lại còn chịu sự giám sát của ông ta. Trần Ninh vậy mà lại đầu tiên dám đánh ông ta, sau đó lại còn bắt ông ta quỳ sạch xuống để liếm sạch rượu ở dưới đất. Mặt mũi của Phùng Hải Dương tràn đầy phấn độ. Mày dám sỉ nhục tao! Trần Ninh hờ hững này nói. Giao nhân nào gạt qua ấy rồi. Ông từ đầu đã muốn xả trò nàm nhục vợ tôi. Chẳng qua hiện tại tôi chỉ cho ông chút giáo huấn thôi. Ông có quỷ không? Phương Hải Lương bị Trần Ninh làm cho tức tới nộ tung rồi. Ông ta giận dữ hét lên: Vương Chi Hành đâu? Chết ở đâu rồi hả? Lập tức bắt cái nhóm này lại cho tôi. Sự nghiêm. Cảnh sát phụ trách thành phố Trung Hải Vương Chi Hành ra từ ở trong đám người. Nhưng mà Vương Chi Hành không có làm theo phân phó của Phương Hải Lương bắt Trần Ninh lại mà bình tĩnh để nói. Phùng cực giận, tôi còn chưa đủ tư cách bắt Trần Tiên Sinh Hơn nữa. Tôi cũng cảm thấy rằng Trần Tiên Sinh không sai, là ông làm dục Tống tiểu thư trước. Cái gì? Phùng Hải Nương mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía của Phương Chi Hành. Đám người lãnh đạo Trung Hải này, từng người từng người đều là điên rồi hay sao? Vậy mà chỉ là thiên vị một sĩ nghiệp nộp thuế nhiều mà lại thiên vị tới mức lại ở. Phùng Hải Nương cố nén nửa giận chất vấn Phương Chi Hành. Cậu không đủ tư cách bắt cậu ta vương Chi Hành bình tĩnh liền nói Đúng vậy Phùng Hải Nương giật mình Chợt ông ta nhớ ra rằng Lúc mới gặp tổng chính Đình giới thiệu Trần Linh chính là quân nhân Từ ở bộ phận bộ đội trở về thăm nhà Cảnh sát hình sự hình như không có quyền bắt quân nhân Phùng Hải Nương nhìn về phía của Trần Linh cười nạnh à, Chút nữa thì tôi quên mất Cậu còn là một quân nhân Cậu Đại Khái lại ý vào cảnh sát hình sự không có quyền bắt cậu, cho nên cậu dám can đảm để khiêu chiến với tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cái thân phận này của cậu không có bảo vệ được cậu đâu. Co tin, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của tôi cho cấp trên của cậu, cấp trên của cậu sẽ lập tức lột ra cậu, sau đó thì giao cho tôi xử lý không? Trần Ninh nhớ mày. Tôi còn thực sự không tin nó. Phùng Hải Lương không ngờ rằng Trần Ninh lại phách lối như vậy. Ông ta nhìn tới Trần Ninh tuổi còn trẻ ước lượng rằng trần ninh ở trong quân đội cũng không thể giữ được chức vị quá cao, có thể làm tới thượng úy cũng chắc là cấp bậc cao nhất rồi. ông ta cười lạnh liền nói, <cười> tao cũng không tin rằng là không thể trị được mày. nào nào nào, đưa số điện thoại của cấp trên cho tôi đây, tôi sẽ tự lột ra cậu ngay lập tức. trần ninh liền nói, ông chắc chắn sao? phùng hải lương cản giận nói, cậu nghĩ là tôi đang đùa với cậu hả? Trần Ninh trực tiếp đưa ra một số điện thoại Phùng Hải Lương đứng ở tại chỗ Dùng điện thoại bấm số Nốt gọi đi Ông ta còn sửng sốt một chút Nghĩ thầm rằng số điện thoại cấp trên của thằng nhóc này Khá đơn giản và dễ nhớ Rất nhanh Điện thoại trực tiếp nối thầm Phùng Hải Lương còn không đợi cho chủ nhân số điện thoại kia Nói chuyện Mà ông ta đã trực tiếp báo ra thân phận của mình luôn Xin chào Tôi là cục trưởng Cục phụ trách thực dược tỉnh Giang Nam Phùng Hải Lương Binh sĩ cấp giới Trần Cũng dám ẩu đả cả với tôi, còn mở việc nào uy hiếp tôi, thái độ làm hành vi đều là vô cùng ác liệt. Tôi yêu cầu các ông hãy lập tức khai trừ quân tịch Trần Ninh, giao cho cảnh sát Giang Nam của tôi xử lý nghiêm. Đồng chí không vấn đề gì chứ? Lúc Phùng Hải Lương nói xong lời này, vẻ mặt đầy đắc ý, khoe mắt niếc hướng tới về phía của Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Lét mặt của ông ta tựa họ muốn nói, thằng nhóc này, mày thật sự cho rằng tao không xử lý được mày sao? bây giờ ta có thể để cho cấp trên của mày nột ra mày phơi khô mày mà cấp trên của mày cũng không dám nặn không để mặt điện thoại truyền tới một giọng nói lớn tuổi nhưng xuất y nghiêm trần ninh là một tướng sĩ tốt tôi tin rằng tất cả mọi vấn đề đều có nguyên nhân thôi nãy nữa tôi sẽ phái người đến để hỏi ông hãy kiên nhẫn chờ đợi phùng hải nương nghe xong lời này liền không hài lòng lập tức tức giận để nói có ý gì chứ ông đang muốn bao che cho binh sĩ của mình Hay là muốn chơi đến cùng với tôi đây? Tôi nghiêm trọng cảnh cáo với ông. Bây giờ ông hãy lập tức khai trừ trần đình cho tôi. Lúc thần Hằng mới nhận ra được cuộc điện thoại kia thì cũng đã tràn ngập nửa giận rồi. Đây là chuyện gì chứ? Một chuyện nhỏ vậy mà cũng phải gọi điện đến tận chỗ của ông ta. Ông ta nhẫn nại nửa giận mà liền sửa tí. Nhưng mà cái tên cục trưởng cục giường phẩm tỉnh Giang Lam kia vậy mà lại còn dám cả cảnh cáo ông ta. Ông ta lập tức lội trận. Ông cảnh cáo tôi ơ ông cảnh cáo tôi bằng cách nào đây? phùng hải lương liền nói: ai zo tôi nói cho lão ông đồng chí này tôi phách lỗi như vậy ông hãy nói cho tôi tên của ông địa chỉ và đơn vị xã thuộc ông xem thử xem tôi sẽ xử lý như thế nào. tàn hằng lạnh lùng liền nói: tàn hằng phù quốc chủ tụ đo quốc chủ tàn hằng phùng hải lương nghe vậy như là nghe thấy một tiếng sấm rền bên tai Sợ đứng ngây người ở tại chỗ ánh mắt của ông ta tràn tròn Miệng thì á to, sắc mặt thì thay đổi với một tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nhanh chóng trở lên trắng bệnh. Ánh mắt của ông ta xuất hiện một phòng hoảng sợ. Nói chuyện cũng đã biến thành, không có lưu loát, run rẩy điện nói. Ngại, ngại, ngại, ngài là quốc chủ. Tàn hằng không có trả lời câu hỏi của Phùng Hải Đương, truy ý nghiêm điện nói. Lát nữa sẽ có tổ chức tới tìm ông nói chuyện. Nói xong thì cúp máy bộp một cái. Phùng Hải Lương cầm điện thoại, cả người đều choáng váng, mồ hôi lạnh ở trên trán thì nhỏ liên rơi xuống, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía của Trần Ninh, rút giọng nói "Cậu, cậu giúp cục là ai?" Chu Nhật Thu lúc này thở dài nói. "À, Phong cục trưởng, kia thật vị này chính là tiểu xoáy Bắc Cảnh của chúng ta, Chiến thần Hoa Hạ, Trần Tiên Sinh đó." Tiểu xoáy Bắc Cảnh, Chiến thần Hoa Hạ, Phùng Hải Lương nghe vậy, suýt chút nữa thì phun máu tại chỗ. Cơ thể của ông ta hốt hoảng một chút. Sau đó bình một tiếng quỷ cối xuống trước mặt của Trần Ninh, tuyệt vọng để nói Cậu, cậu là thiếu soái Trần Ninh hở lại một tiếng Cuối cùng Phùng Hải Nương cũng hiểu ra Hóa ra Trần Ninh chính là thiếu soái bắc cảnh Chả trách Vừa rồi nhóm người của chú Nhật thụ lại một bậc ám chỉ ông ta Không nên đắc tội tới Trần Ninh Một bực ra hiệu cho ông ta phải xin lỗi Trần Ninh Tiếc rằng là ông ta còn tưởng rằng Nhóm người của bọn chú Nhật thụ là thiên vị nhà giàu lột thế nhiều Hóa ra chính là đang cứu ông ta lúc này phùng hải lương hối hận đến nỗi ruột cũng đã tái lại rồi ông ta không đó mất mặt run rẩy xin lỗi trần ninh và cầu xin được tha thứ thiếu soái tôi sai rồi tôi đã biết sai rồi cầu xin ngài cho tôi một cơ hội để sửa đổi được không ai mà không biết thiếu soái là do quốc chủ đề bạt môn sinh thiên tử chứ nếu như thiếu soái chịu buông tha không chừng rằng ông ta có thể là có một thier cơ hội trần ninh lạnh lùng nói Có cho ông cơ hội sửa đổi hay không? Ông đợi tổ lãnh đạo chuyên án đến điều tra ông rồi nói đi Nói xong Trần Ninh mang Tống Xinh Đình và Tần Phần Hoàng giải đi Về mặt của Phùng Hải Nương tràn đầy tuyệt vọng và hối hận Trần Ninh và Tống Xinh Đình chân trước vỡ bước đi Thì chân sau liền có một đội mặc âu phục màu đen Mang theo thẻ công tác trực tiếp đem Phùng Hải Nương đi địa điều tra Cho dù là ai thì cũng nhìn ra được Lần này Phùng Hải Nương khẳng định rằng là sẽ xong đời rồi Nhưng mà bọn người của Chu Nhật Thụ cũng cảm thấy rằng cái tên Phùng Hải Nương này cũng chính là tự mình tìm đường chết. Theo tác phong của Phùng Hải Nương, coi như rằng lần này không ngã ở trong tay của Thiếu Soái thì lần sau cũng sẽ là ngã trong tay của lãnh đạo cấp cao khác mà thôi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở lại chiếc xe bmw. Vừa định nói với cả Tần Phượng Hoàng lái xe trở về nhà. Nhưng mà Tống Sinh Đình lại nhận được điện thoại của giáo viên ở trong trường gọi tới. Sau khi cô nhận điện thoại xong, sắc mặt xấu đến triệt đệ. Nước mắt nhìn chào ra, nén tiếng để nói, được tôi sẽ tới ngay. Trần Ninh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng liền hỏi, Tống Tĩnh Ninh khóc nói với Trần Ninh, chồng ơi, con gái của chúng ta ở trường học cùng với mấy học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải vào trong bệnh viện rồi, con gái của chúng ta là một trong số đó. Giáo viên vừa gọi điện thoại nói rằng con gái của chúng ta đang cấp cứu ở trong bệnh viện Nhân Dân. Cái gì? Trần Ninh trợn tròn mắt, vừa sợ lại vừa giận. Anh lập tức phân phó Tần Vận Hoàng nhanh chóng đi tới bệnh viện Nhân Dân. Vâng. Tần Phương Hoàng không chút do dự cuồng đạp chân ga, xe gạo thét mà đi hướng về phía bệnh viện liền thẳng tiến. Vốn là quãng đường phải tốn tới nửa thời gian, Tần Phương Hoàng lái xe 10 phút liền đã đến bệnh viện. Đến cửa phòng cấp cứu của bệnh viện đã có không ít phụ huynh ở đó, còn họ đều là những phụ huynh của các em còn lại bị ngộ độc. Hóa ra ở trường học chỗ của Thanh Thanh buổi sáng có một tiết học là lao động ngoại khóa, giáo viên tổ chức cho cả lớp tới cổng trường để quét dọn vệ sinh. Cái loại hoạt động này vừa là truyền luyện học sinh, vừa là có thể cải thiện được môi trường ở xung quanh trường học nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà lần này thì lại xảy ra vấn đề. Khóa lao động kết thúc, các học sinh trên đường trở về trường học. Có một người bán hàng, chào hàng, mời Tống Thanh Thanh mua hồ lô ngáo đường. Tống Thanh Thanh nhịn không được, mua một cây. Không ngờ rằng hồ lô ngáo đường này lại là có độc. Mấy người bạn cùng Tống Thanh Thanh không mua được kẹo hồ lô đều muốn nếm thử của Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh thì cũng cho các bạn nếm thử, thế là mấy người cùng ăn một xiên kẹo hồ nô, mỗi người ăn một viên, dẫn đến toàn bộ đều phải nhập vào bệnh viện. Nhóm phụ huynh nhìn thấy Trần Ninh và Tống Dính Đình xuất hiện, thì cả đám người đều bị phẫn nộ làm cho mở lý trí, xông lên muốn đánh người, miệng phẫn nộ liền bắn. Đều tại con cái nhà cậu hại người, hại con của chúng tôi. mà Tống Dính Đình đầy là nước mắt, đối với sự phẫn nộ của các phụ huynh, cô cũng không biết rằng phải trấn an và xin lỗi làm sao thời khắc mấu chốt vẫn là trần ninh trầm giọng hô đám người dừng lại tất cả dừng lại loại chuyện này xảy ra tôi tin nào không vị phụ huynh nào muốn thấy chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là cứu mạng những đứa trẻ tôi cam đoan sẽ dùng hết khả năng của mình giành lấy tính mạng cho từng đứa trẻ một mặc dù những vị phụ huynh vẫn còn phẫn nộ bị trần ninh hét cho dừng lại nhưng mà vẫn có vị phụ huynh giận dữ xong vào trần ninh hét lên ra vào cái gì mà chúng tôi phải tin anh chứ trần ninh trực tiếp đưa giấy chứng nhận sĩ quan của mình ra đưa lên trên cao cho các vị phụ huynh nhìn vào. Giao vào việc tôi là quân nhân dựa vào tính mạng và sự tôn nghiêm của một quân nhân cam đoan nhất định sẽ điều đẹp bác sĩ giỏi nhất điều kiện chữa bệnh cũng tốt nhất cứu sống từng đứa trẻ về. Lúc này Điền trừ mặc quân trang tần tước còn có cả bác hộ vệ cũng chạy đến. Bọn họ cùng nhau hướng về phía của Trần Ninh cúi chào lớn tiếng liền nói thiếu soái chúng tôi được biết tiểu thư bị người khác hạ độc cấp tốc chạy đến xin ngài ra chỉ thị quần nhân thiêng liêng, thân phận thiêu xoáy. Tất cả bụi huynh ở đó cuối cùng cũng tin rằng Trần Ninh không phải rằng là lói chuông mà thật sự có năng lực vận dụng được những điều kiện chữa trị và các bác sĩ tốt nhất để cứu người. Lừa dần của bọn họ đều đã không còn nữa. Từng người, từng người xúm lại ở bên cạnh Trần Ninh. Xin Trần Tiên Sinh nhất định phải nghĩ cách cứu bọn trẻ về. Trần Ninh nặng nề nói, cao phỉ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đúng vào nút này, Viện trưởng Viện Trung Hải ba, Hải 323 mang theo một ban lãnh đạo trẻ đến muốn hành lễ với Trần Ninh. Trần Ninh ngăn Trung Hải 3 lại. Viện trưởng, tình hình như thế nào rồi? Trung Hải 3 nao nao mồ hôi trên trán, Ngay thẳng liền nói: "Báo cáo thủ trưởng, tình hình bọn trẻ không có nạn quan, mấy vị chuyên gia của bệnh viện chúng tôi đang đích thân ra tay, đang cứu bọn trẻ, nhưng mà lần này bọn trẻ đã bị trúng độc, vậy mà lại rất khó giải quyết." Hiện tại chỉ có thể tạm thời khống chế độc tính, không có khuếch tán, tạm thời giữ được tính mạng của bọn trẻ. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thiếu xoáy sẽ là điều chuyên cơ và các chuyên gia ưu tú hơn tới đây để hỗ trợ. Trần Đinh quay đầu phân phó Điện Trừ, lập tức sắp xếp chuyên cơ, mời lão giáo sư Đường Tống Minh ở quân khu Giang Nam, còn có cả lão sư Tống Thanh Bình của quân khu Bắc Cảnh, đều là mời qua đây hết đi, nhanh nhanh lên. Tuân lệnh, Điện Trừ liền hấp tấp đi làm việc. Trần Ninh lại phân phó viện trưởng Trung Hải Ba và những vị phụ huynh có mặt ở đó. truyền cấp cứu của bọn trẻ, mọi người không được truyền đi ra ngoài. Tôi nghi ngờ rằng là chuyện chúng độc lần này, là có người muốn nhầm vào con gái của tôi. Tôi muốn thừa cơ điều tra ra những người này. Bọn người Trung Hải Ba liên tục gật đầu, còn các phụ huynh nhìn thấy Trần Ninh đã điều động hai vị thái độ hoa hạ tới để cứu người, thì bọn họ cũng có một chút lòng tin, cũng liền đồng ý. Trần Ninh thì quay lại phân phó cho tận tướng cô lập tức đi truyền tin ra ngoài cho tôi nói rằng là tình hình của bọn trẻ đã ổn định bệnh viện cũng đã mời đường lão và thần lão tới cứu người mặt khác còn là công bố đường lão có nghiên cứu chuyên sâu về các loại độc dược đường lão tới chẳng những là có thể giải cứu được người mà còn có thể tra ra được nguồn gốc tớt độ này phát ra Tần tức giật mình sau đó lập tức liền nói tuân lệnh cuối cùng trần ninh phân phó tới thần vượng hoàng và bát hộ vệ Bảo vệ tốt Tống dĩnh Đình và người nhà của anh an toàn Còn để cho họ vệ Gọi điện thoại cho Vương Đạo Phương Để cho Vương Đạo Phương điều động Một nhánh bộ đội đến bệnh viện Để duy trì trật tự và bảo vệ an toàn Rất nhanh, tất cả mọi người Đều đã bận bịu đi làm việc của mình Tòa nhà chọc trời, đối diện bệnh viện Tầng cao nhất chính là một nơi Tiêu tiền nội danh ở thành phố Trung Hải Câu lạc bộ thiên nhai Giao khác này Là đúc câu bạc bộ thiên nhai xa hoa nhất Một người đàn ông mặc vest trắng, vô cùng là anh Tuấn, đang đứng ở sát cửa sổ, nhìn về phía của Bệnh viện Nhân dân đối diện. Ở xung quanh Bệnh viện Nhân dân đều là xe cảnh sát, còn có cả xe cổ quân đội. Một số lượng quân cảnh lớn đang duy trì trật tự. Người đàn ông anh Tuấn lạnh lùng điện nói. Anh Tợ, xem ra anh xử lý chuyện này không ổn rồi. Không những không làm tốt chuyện của thầy phân phó mà còn làm loạn thành một đống như vậy rồi Phía sau một người đàn ông anh Tuấn, một người đàn ông khởi gò, toàn thân phủ đầu bóng đen, sắc mặt có chút khó xử nên nói. Sâu hổ lô chứa độc của tôi, vốn là đủ lượng, thật không ngờ rằng con nhóc Tống Thanh Thanh kia vậy mà lại đem sâu hổ lô này ăn chung với bạn học. Chuyện này cũng dẫn đến việc mấy đứa trẻ Tống Thanh Thanh không chết ngay tại chỗ. Nhưng mà Trương Thiếu anh yên tâm đi, Tống Thanh Thanh coi như là không chết tại chỗ, bác sĩ cũng sẽ không thể cứu được nó đâu. Mấy tiếng sau, phận mệnh của nó cũng xem như là mây rụi thôi. Hóa ra, người đàn ông anh Tuấn này chính là môn sinh của đường bá An, Trường Sơn. trương dương hờn lại nhìn nói, Thôi đây, tôi vừa mới nhận được tin tức, mấy đứa trẻ bé Thanh Thanh kia, tình hình đã ổn định rồi. Trần Ninh đã lợi dụng trước quyền của anh ta, phái người mời hai vị quốc sĩ Đường Tống Minh và Tần Thanh Bình tới để cứu người rồi. Nghe nói, đường lão có kinh nghiệm nghiên cứu sâu về độc tố, Có lòng tin cứu được tính mạng của mấy đứa trẻ Tông Thành Thành kia, còn có lòng tin tra ra được nguồn gốc của độc tố nữa, bắt lấy hùng thủ đó. Anh Tử nghe vậy vừa sợ lại vừa giận. Cái gì? Anh Tử đã ôi hẳn, anh ta dùng độc rất ít khi để ý độc. Nếu như đường não có thể phân biệt được độc tố, thật sự thì có cơ hội để giải độc, càng có thể là cung cấp manh mối cho Trận Linh rồi. Không tránh khỏi việc Trần Ninh thật sự Có thể tìm ra được nguồn gốc Tìm tới những tên hung thủ như bọn họ Trương Dương nhìn về phía của anh Từ đang chảy mồ hôi nạnh Hờ nạnh để nói Tôi tới là để thu dọn cục diện rối rắm cho anh Anh dẫn người đến sân bay Trung Hải Núp chờ đường não vừa mới xuống phi cơ Thì anh nhìn giết ông ta đi Chúng ta không chỉ là làm theo yêu cầu của thầy Để cho Trần Ninh nếm thử nỗi đau mất còn Mà còn phải cắt đứt manh mối của Trần Ninh Để tra được đến thầy của chúng ta Anh Từ chăm giọng lời nói, Vâng, vâng thiếu, tôi sẽ đi sự đi ngay. Rất nhanh, anh Từ liên triệu tập năm thủ hạ tinh nhuệ, cải trang cách ăn mặc thành người bình thường, đi vào trong sân bay chung Hải tùy thời mà hành động. Không lâu sau, một chiến cơ quân đội cỡ nhỏ từ Giang Nam chạm rãi đáp xuống sân bay. Một trong những thái đầu của giới y học Hoa Hạ đi đường đáo tới. Ánh mắt của anh Từ hiện lên một tia hồng ánh. Anh ta nháy mắt với ra dấu với cả mấy tên thủ hạ, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía sân bay. Hai bảo vệ ở sân bay thấy bọn họ đi loạn vào, muốn chặn họ lại. Mấy người muốn làm gì? Bọp bọp. Hai bảo vệ còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, thì trực tiếp đã bị ảnh tử đánh cho ngất bất tỉnh rồi. Anh tử thừa dịp xung quanh không có người chú ý tới bất thường, thấp giọng để nói. nhanh. Anh ta mang theo mấy tên thủ hạ, dấu súng ngắn, nhanh chóng hướng về phía máy bay vừa hạ xuống kia. Chuyện nằm bọn hạ ngạc nhiên, sau khi chuyên cơ dừng hẳn thì mấy nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng liền giải tin. Trừ những người ở đó ra thì liền không thấy bất kỳ người nào xuống nữa. Đường nào đến cái bóng cũng đã không thấy. Anh tự thấp giọng liền nói, trực tiếp lên máy bay tìm. Anh ta cùng mấy tên thủ hạ giấu súng ngắn ở trong người, bước nhanh lên trên máy bay. Nhưng mà khi bọn họ vừa mới leo lên trên máy bay, trực tiếp liền ngơi ngợi. Bởi vì trên máy bay lại là một đội chiến sĩ Binh đoàn đặc trụng súng ống đầy đủ Bừng súng tiểu liên đang chờ bọn họ Anh từ và tên thủ hạ của anh ta Đều trực tiếp trợn trọn mắt Các đội ngũ đặc trụng súng ống đầy đủ này Thủ lĩnh là một nữ binh tết tóc đuôi ngựa Rõ ràng chính là Tần Tước Tần Tước lạnh lùng liền nói <cười> Thiếu soái thật là đoán không sai Mấy tên tạp nham của các ngươi Nhất định rằng là sẽ không cam tâm thất bại thảm hại mà công nờ nắng sẽ bại nổ, khẳng định sẽ đến là chặn đường giết đường náo, ngăn cản đường náo tới cứu người. Nhưng mà phải để cho các người thất vọng rồi. Chiếc máy bay hạ cánh ở căn cứ quân đội thành phố Trung Hải chiếc đó, đường náo họ đã về căn cứ trước rồi. Tôi trên ở đây là ôm cây đại thỏ đó, không ngờ rằng các cụ lại mắc bẫy trên tới tận cửa thật rồi. Anh từ lúc này đã biết rằng nam mình bị nửa rồi, hắn ta không chút do dự đưa tay ra bắn một cái, tân tước kịp thời tránh đi. Một phát này của anh tự đã bị bắn hụt Người binh sĩ đặc trùng ở bên cạnh tận tước Cũng không no tổn thất Cùng nhau liền khai hỏa Tay trái tay phải của anh tự Một tay kéo qua một thủ hạ Đem hai người thủ hạ chắn trước mình Ngăn cản đạn Sau đó thì thừa cơ quay người để bỏ trốn Mấy tên thủ hạ của anh tự trực tiếp Bị bắn thành tổ ong bảo vẽ Anh tự đưa tay ra Mặc dù ở trên người còn chúng hai phát đạn Nhưng mà anh ta có thể trốn xuống máy bay Ở xung quanh lại có một đám bảo vệ sân bay anh ta như rằng là giã thú bị thương bịch bịch đánh mấy gã bảo vệ sau đó thì phá vòng vây chạy trốn mất anh ta không chút do so dự vứt bỏ truy binh ở sau lưng đoạt một chiếc xe taxi đang chờ bên đường trốn về câu lạc bộ thiên nhai gặp trương dương trương dương đang nói chuyện với cả mấy thủ hạ đắc lực không ngờ anh từ lại trở về như vậy hơn nữa còn là toàn thân đầy máu tươi anh ta vừa sợ vừa giận anh làm cái gì thế anh từ tự tra lấy vết thương bị đạn bắn ở ngực thọ phi phò liền nói chúng ta trúng kế rồi đường não sớm đã xuống máy bay ở căn cứ quân đội Trung Hải một binh sĩ lại đi một chuyên cơ khác đến sân bay Trung Hải tôi đến sân bay Trung Hải đã có một đội binh sĩ chờ tôi tự chui đò vào núi trương dương nghe vậy mặt mũi chản đầy bất ngờ chờ ninh đã bố trí mai phục sau khi anh mắc nữa lại còn trả về cái tên mu sủng nhờ anh dẫn hộ về nhà sao trương dương vừa sợ lại vừa giận đột nhiên rút súng vang vang vang ba phát bắn ảnh tử chết ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, cửa bị đá một cái liền bay ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Điền Trử, Trần Tước, Động Thiên Bảo mang theo một đội binh lính xuống ống đẩy tụ nối đuôi nhau mà đi vào. Sau khi bọn người của Điền Trử đi vào, tự động liền tách ra. Tiếp theo, liền gặp được một người đàn ông tóc sáng thẳng tắp, mắt sáng như sao, mặt mũi tràn đầy nạnh nung đi giải chiến màu đen, không nhanh không chậm tiến vào, chính là Thiếu Soái Trần Ninh. Trần Ninh nhìn thoáng qua anh tử đang nằm ở dưới đất, đã tử vong trong vũng máu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Trương Dương, lạnh lùng liền nói. Động tác rất nhanh, vậy là có thể diệt khẩu anh ta trước khi tôi đến rồi. Nút đầu Trương Dương nhìn thấy Trần Ninh có chút hoảng, nhưng mà hiện tại anh ta đã bình tĩnh lại. Anh ta cười cười, thiếu xoáy, chúng ta đang uống rượu ở đây. Tên này toàn thân đầy máu, mang vũ khí sông tới, giống như là bị người khác đuổi theo, không còn kịp chọn đường rồi tôi lo rằng tên này sẽ làm người khác bị thương nên đã trực tiếp nổ súng bắn chết anh ta rồi sao thế ngài còn muốn bắt người sao trần ninh kéo một cái ghế ra chậm rãi ngồi xuống hờ ứng nhìn tới trương sương tôi biết anh anh chính là môn sinh của đường ba an lúc trước là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội đông hải về sau bị một lần phạm sai lầm nghiêm trọng đã bị đá ra khỏi quân ngũ tình cảm của anh và đường các lão thật là thâm sâu nha Cũng dám giúp ông ta để giết người Con gái của tôi và đường các não Các người cũng dám giết Các người thật sự đã đến trình độ vô pháp vô thiên rồi Trương Dương chậm giọng điện nói Thưa soái Tôi không biết ngài đang nói cái gì Nếu như ngài cảm thấy rằng tôi phạm tội gì Ngài đưa ra chứng cứ là có thể bắt tôi Nhưng mà nếu như ngài không có chứng cứ Vậy tôi cũng sẽ không theo ngài nữa đâu Cáo từ Nói xong Trương Dương mang theo nhóm thuộc hạ Là muốn giải đi Thế nhưng mà lúc bọn họ đi đến cửa mới điện phát hiện điền chở và thần tước còn có cả những binh sĩ xuống ống đầy đủ kia căn bản không có ý nhường đường trương dương cao mày lại nói quay đầu nhìn về phía của trần ninh trần ninh nhàn nhạt này nói trương dương chỉ sợ anh hiểu nhầm rồi anh cho rằng giết người diệt khẩu tôi sẽ không có chứng cứ thì không làm gì được anh đúng không nhưng anh đã quên rồi tôi căn bản không cần nói chuyện chứng cứ với anh hiện tại tôi nhận định anh có phần anh liền nhận xui trả thôi Trương Dương nghe vậy vừa sợ vừa giận. Trần Ninh, anh có ý gì? Trần Ninh lạnh lùng liền nói. Ý của tôi là các người không nên động tới người nhà của tôi. Nhất là không nên đụng tới con gái của tôi. Hiện tại con gái của tôi chưa biết sống chết ra sao. Người nàm cha, hiện tại tôi không muốn nói đạo lý với anh. Nếu như anh đồng ý khai ra ai là người sai khiến anh, tôi có thể đồng ý cho anh một cách thống khoái. Trương Dương cả dần liền nói. Mày dám ư Trần Ninh phất bất tay, phân võ điện trừ liền nói đem bọn họ tới lô ghế sát vách đi. Dùng thủ đoạn thẩm vấn phạm nhân nhất định phải để anh ta khai ra. Điện Trừ trầm giọng đi nói. Vâng. Bọn người trưng dương và sợ và giận, đồng thủ muốn phản kháng, nhưng mà tốc độ ra tay của điện Trừ và tần tước thì càng nhanh hơn, động tác cũng ác hơn. Chỉ trong nháy mắt đã ấn hết bọn người trưng dương xuống. Ngay sau đó điện Trừ đem bọn người của trưng dương đến bao xương nghiêm hình thẩm vấn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từ ở bên cạnh. Trần Ninh ngồi ở trên ghế, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng và hút thuốc đang chờ đợi. Một giờ trôi qua, điện trừ toàn thân đang lộ vết máu, gõ cửa tiến đến. Điện trừ cúi đầu nhỏ giọng để nói, "Chiêu soái." Trần Ninh nhìn tới điện trừ một chút, "Làm sao, không thể cạy mở miệng anh ta sao?" Điện trừ liền nói, "Tôi đã làm tới mức anh ta không còn hình người nữa rồi, gần như rằng là cắt thành từng miếng, nhưng anh ta đã hôn mê, cả người đều hoảng hốt, ý thức không còn rõ ràng, nhưng mà vẫn không chịu thú tội." hơn nữa vừa rồi anh ta cũng đã tắt thở rồi trần ninh lạnh lùng liền nói không họ là nhân tài kiệt xuất trong quân đội đông hải năm đó lại có thể chống lại được tra khảo của anh từ đầu đến cuối không khai ra đường bá an Ư tiền trường liền nói mấy tên đầu là khác thì dễ dàng hơn nhưng mà chuyện bọn họ biết không có nhiều muốn thông qua bọn họ xác nhận được các não đoán chừng có chút khó trần ninh đang định nói chuyện lúc này điện thoại liền vang lên là tống sinh đình gọi điện thoại tới Tống Sinh Đình kích động nói cho Trần Ninh, con gái đã thoát được khỏi việc nguy hiểm tính mạng, mấy đứa trẻ khác cũng được đường lão khác cứu rồi, đoán chừng cũng rất nhanh là có thể thoát hiểm. Ý nảnh ở trong mắt của Trần Ninh cũng hòa hoãn đi rất nhiều, anh an ủi Tống Sinh Đình hai câu, sau đó thì cúp điện thoại, điện trừ thì đang chờ Trần Ninh sai khiến. Trần Ninh lạnh lùng điện nói, mấy tên nâu la thì không đủ để chỉ ra đường, đất, đường các lão rồi, vậy thì phải hết đám người ấy đi. Tính cả thi thể của trương Dương và cả anh tự cũng gửi đến nhà của đường các lão ở thủ đô đi để cho các lão xem. Điên chữ nên nói tuân mệnh. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này đến đây được xin phép kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo.